Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư chương 340 Tranh cướp đại đảo một Lớn mật ta đồ vật Ngươi chờ ngoại vực người còn muốn nắm muốn chết Thấy có người ra tay cướp giật Thiên sứ thánh người nhất Thời quát lạnh một tiếng Sát khí uy nghiêm đáng sợ chụp vào hồng mông Đại đảo bàn tay lớn bất biến Nhưng một cách tay khác Một phen bàn tay lớn che trời. Thiên uy cuồn cuộn mạnh mẽ quay về phía trước nhất mấy vị cường giả vỗ tới. Trước nhất mấy người có chút biến sắc. Biết mình mọi người căn bản không ngăn được này tạo hóa cảnh đại thần thông. Nhưng bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị. Vừa nhìn thấy thiên sứ thánh nhân ra tay. Đối với mình mấy người đến. Nhất thời thân hình loáng một cái. lui nhanh mấy vạn dặm. Thiên Sứ Thánh Nhân sắc mặt chìm xuống Không có truy hít Bàn tay lớn tung bay Quét về phía những người khác Đồng thời Một cái tay khác cũng đã sắp chạm tới hồng mông đại đảo Oanh Nhưng lúc này Bên ngoài ngàn rằm Xiêm giáo mọi người hiện thân Chín vị Đại La Để tử dĩ nhiên một cái không có ít, Thêm vào suốt hiện nhiên đăng đảo nhân cộng đồng thôi thúc hỗn độn kiếm khí. Nhất thời, một đạo to lớn hỗn độn kiếm khí chém ra. Uy năng kinh thế. Trong thời gian ngắn cũng đã đến thiên sứ thánh nhân trước mặt. Đồng thời, có tới mấy chục người ở bốn phía ra tay. Thần thông tung bay, tiên quang tỏa ra, từng đạo từng đạo đánh về phía thiên sứ thánh nhân thiên sứ thánh nhân sắc mặt vì đó biến đổi ánh mắt tàn nhẫn lên nhưng vẫn không có lùi về sau một tay trương tay vồ một cái một thanh bảo kiếm xuất hiện ở trong tay hắn thánh quang lượn lờ một luồng kinh khí mạnh mẽ uy năng lộ ra khiến người ta run sợ thiên địa cũng vì đó run rẩy bất quá thanh bảo kiếm này nhưng là không tròn vẹn Thân kiếm có vết giả nứt Mũi kiếm càng là phá nát không gặp Chỉ có hơn nửa đoạn thân kiếm Hiển nhiên bị thương nghiêm trọng Chết Thiên sứ thánh nhân lạnh léo hét một tiếng Thánh kiếm quét ra Xích kim kiếm khí tung hoành Răng rắc một tiếng Chém nát hốn độn kiếm khí Đồng thời Chở tay lại chém về phía những kia ra tay cường giả Không được, mau lui lại. Mọi người khiếp sợ, này thanh đoạn kiếm thực sự quá lợi hại, không người nào dám trên đỉnh toàn bộ lùi về sau. Nhưng thiên sứ thánh nhân lấy tạo hóa cảnh vung lên khai thiên chí bảo, há lại là muốn tránh liền có thể trốn à. Xì xì, kiếm khí đảo qua, một tiếng vang nhỏ trực tiếp sẽ qua một vị thần thông cảnh cường giả thân thể liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh, vị cường giả này liền hóa thành cho bụi. Một chiêu kiếm qua đi, đầy đủ bốn vị đại la cường giả thân vẫn Cái kia xuyên giáo một phương, cũng toàn bộ đều là thổ huyết rút lui. Chịu đến không giống thương tích, thật mạnh. Tất cả mọi người trong lòng đều là sợ hãi, ánh mắt sợ hãi. Tạo hóa cảnh cường giả tay cầm khai thiên trí bảo Thế thì còn đánh như thế nào? Nhưng lúc này, hai đảo giải lụa màu đỏ ngòm từ đông đảo công kích thần thông bên trong trước mắt nhảy lên Sát cơ phần phật Nhanh dường như xét đánh Thổi phù một tiếng Trực tiếp chém xuống thiên sứ thánh nhân trục vào hồng mông đại đảo cái tay kia Thủ trưởng rơi xuống, một đảo thánh máu tươi ra Thiên sứ thánh nhân rên lên một tiếng Nhìn về phía minh hà lão tổ ánh mắt phát lạnh Trong tay vung kiếm trực tiếp chém tới Bá Nhưng lại có một bóng người ủng có tốc độ cực nhanh Chỉ có một vệt kim quang hóa thành Đón lấy Hồng mông đại đạo liền biến mất ở tại chỗ Nhất thời thiên sứ thánh nhân phấn nộ rồi Hét lớn một tiếng Bị thương bàn tay lớn trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu Bàn tay lớn quay về kim quang một trảo Thiên quy cuồn cuồn Tư không đọng lại phịch một tiếng đem kim quang đánh tan Yêu sư có chút chật vật hiện ra kim sĩ đại bàng bản thân Bất quá thu nhỏ lại thành bình thường sáng sấp Hai con lợi chảo công chính cầm lấy hồng mông đại đạo Yêu khí tràn ngập Muốn thu vào trong cơ thể Đem hồng mông đại đảo lưu lại Thiên sứ thánh nhân gầm lên Bàn tay lớn trong thời gian ngắn xuyên qua cùng yêu sư trong lúc đó khoảng cách Trực tiếp xuất hiện ở yêu sư trước người Phịch một tiếng Yêu sư kim vũ bắn bay Thân thể dòng máu toàn thân bị một trưởng vỗ lạc đại địa Nhưng yêu sư ánh mắt hơi động Trảo bên trong hồng mông đại đảo đát xa xa tung Đến bên ngoài mấy ngàn dặm cướp A Cơ hội tốt Ra tay Xa xa nhìn thấy hồng mông đại đảo bay tới Nhất thời Ai cũng không nhìn được Lần lượt từng bóng người nhảy lên mà lên Khí tức khuấy động Chụp vào hồng mông đại đảo Đây là chấm Ngọc Hoàng Đại Đế khí tức xiếp cao Hét lớn một tiếng, mặt lộ vẻ vui mừng. Bởi vì này nói Hồng Mông Đại Đạo cách hắn rất gần. Ngọc Hoàng Đại Đế vỗ một cách hảo thiên chính, Nhất thời, bảo kính ruông dày. Bá một tiếng bay tới Hồng Mông bên trên đại đạo. Đạo đạo kính quang buông xuống. liền muốn đem Hồng Mông Đại Đạo lấy đi. Chó má, điên đảo lão tổ ở phía xa xuất hiện. Đối với Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói xem thường, hắn dối bàn tay, đập ở giữa hư không. Nhất thời, càn khôn na di, cái kia hồng mông đại đảo hơi dừng lại một chút, dĩ nhiên biến mất ở hảo thiên kính bên dưới. Xuất hiện ở điên đảo lão tổ trước người, đi, điên đảo lão tổ sắc mặt liền đỏ. Bên cạnh bốn vị thần vân cung đại la cường giả cũng là kích động không thôi Bàn tay lớn vồ một cái Điên đảo lão tổ liền đem hồng mung đại đảo nắm ở trong tay Thân hình hơi động Lại xuất hiện thì đã ở vạn sắm ở ngoài Ra tay Thánh sơn cách khác thiên sứ bộ tộc hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả Thấy này Nhất thời hét lớn một tiếng Hơn 100 vị đại la cường giả tạo thành thiên sứ chiến trận uy năng hầu như không thể suy nghĩ Nổ vang một tiếng Chỉ thấy một đảo ấm án thánh quang cuồng quét mà ra Trực tiếp nổ nát hư không Âm âm hai tiếng Điên đảo lão tổ bên cạnh người hai vị đại la tu sĩ nhất thời nổ tung một mảnh Điên đảo lão tổ kinh hãi đến biến sắc Hét lớn một tiếng Hắn cái này tàn tạ linh bảo tái hiện ra Linh quang ấm ánh ngăn ở phía sau Phốc tàn tạ linh bảo uy năng cực cường Nhưng đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích Cũng bất quá ngăn trở trong thời gian ngắn Thời khắc chính là bị đánh thành mảnh vỡ Đỡ lấy dưới Thánh quang mạnh mẽ nện ở điên đảo lão tổ trên người Càn khôn điên đảo Điên đảo lão tổ hét lớn Trên người thần thông toàn lực phát sinh Nổ vang một tiếng Thánh quang bị hắn phân ra đi một đảo Oanh kích đến đại địa bên trên Âm âm âm một trận vang lớn Đại địa nước xa rồi một đảo dài đến hơn triệu dặm cách the lớn Phốc, điên đảo lão tổ há mồm thổ huyết Thân thể bị đánh bay ra bên ngoài mấy vạn dặm Tuy rằng hắn đem thánh quang phân ra đi hơn nửa Nhưng còn lại uy năng cũng là một thoáng liền để hắn bị trọng thương Điên đảo Lão Tổ Ngọc Hoàng Đại Đế giọng cam hận đánh tới Bảo kiếm uy nghiêm đáng sợ Đối với điên đảo Lão Tổ Từ trong tay hắn cường đoạt hồng mông đại đảo phấn hận không nước Ra tay tàn nhẫn Thổi phù một tiếng Bảo kiếm xẹt qua Trực tiếp chém xuống điên đảo Lão Tổ hai tay Hồng mông đại đảo bóc ra Tiếp theo ngọc hoàng đại đế hảo thiên kính xoay một cái Một đảo kính quang đánh ra Trực tiếp đem điên đảo lão tổ đánh bay ra ngoài Huyết tung trời cao Điên đảo lão tổ trong lòng bi thiết chi tâm tột đỉnh Bị thương nặng, vội vã rút lui Lão tổ, lão tổ Thần vân cung hiếm hoi còn sót lại hai vị đại la tu sĩ vội vã chạy tới Nhìn thấy điên đảo lão tổ hình dáng thê thảm Nhất thời đều là trong lòng buồn vã Âm thanh đều có chút bi thiết Thần vân cung trước đó cỡ nào phong quang Đại la chi sĩ mười mấy người Cung chủ càng là hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả Chúa tể một phương Chính là chư thiên thánh nhân đều là trong lòng kiên rè không thôi Danh tiếng nhất thời có một không hai Nhưng bây giờ ở bên trong vùng thế giới này Thần vân cung nhưng là đấm máu chịu trọng thương rồi Đi thôi Nhìn thấy còn sót lại hai vị đại la thổ hạ Điên đảo lão tổ thật sống một thoáng chính là lão một chút Cũng từ hồng mông đại đảo tham niệm bên trong tỉnh táo lại Thở dài một tiếng Cũng mặc kệ cái kia hồng mông đại đảo Trực tiếp mang theo hai người rời đi